Lý do này nghe ở trong tay người khác thì rất vớ vẩn. Đồ bỏ đi dân. Dân. Quy. Quy. Ờ. Ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Phải không có ai nghiên cứu. Nhưng trước nay chưa từng thấy có A. Ờ. T. Hơn. A. Nơn. Hơn. Công. Rút ra được kết luận gì. Nhưng chú chú là đệ tử nhập thức của trịnh quyền. Trịnh quyền lại lơn. A. Lơn. U. I. E. Quy. Quy. Nơn. Đang sư lục phẩm đỉnh. Nàng làm gì không hợp lý cũng không có. A. I. Dân. A. Bương. Phản bác. Hốn chi nàng chỉ muốn thu thập phế đan. Phụ quy lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Cơn. Hơn. Quy. Rơn. Quy. Quy. Định hai đồng tự áo xám mỗi ngày đúng giờ đưa phế đan cùng bả tê. Hơn, Ú, ò, Cơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê, chỗ ở của chú chú. Chú chú thỏa mãn cảm thấy công việc này mang đến cho nàng lợi ức rất lớn quyết tâm phải cố gắng làm tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, chú chú mang theo tiểu trư đi gặp trịnh quyền. Tình huống của Trịnh Quyền tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Hai đờn. Gừm. U. Vinh. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. 1. A. Y. Chuyện trong tỉnh thất. Chu chung nhân cơ hội nhắc tới vị năng cơm. U. Ta Tê. Ơi. A. Trừ. Lại lấy đan dược ngày hôm qua nó phun ra. Rồi cẩn thận tê. Hừ. Ơi. Reng. Quy. Quy. Nâng. Hừ. Reng. Ơi. A. Coi. Xem Trịnh Quyền có biết lai lịch của tiểu Trư hay không. Trịnh quyền vuốt vuốt mấy viên bồi nguyên đen mà tiểu trưa nhổ ra, vẽ mặt phức tạp thở dài. Thật đúng là không biết trọng dụng nhân tài. Lấy trầm hương làm cơn. U U U U U U Quy Quy Cơn Loại đen dược bỏ đi này cũng đáng để ngươi cao hứng như vậy. Lương A A Ơi. Lương. Ơi. Câm. Hừ. Cô tiểu trư ngươi không cần hỏi nhiều. Cứ xem nói như Hỏa Linh là được. Hỏa Linh Chu Chu chết chết mắt cảm thấy từ này nghe rất quen. Cũng có thể gọi là hoạc đỉnh, phân thần hóa đỉnh tự ngươi ngẫm lại đi. Trịnh Quyền cố ý chỉ nói một nửa, giống như muốn xem Chu Chu nhớ ra được bao nhiêu. Chú chú nghiêng đầu suy nghĩ. Quả nhiên trong đầu toát ra rớt nơn. Hơn. I. E. U. T. Hơn. O. Nơn. Gơn. Tin liên quan đến hỏa linh. Nàng càng nhớ rõ lại càng cảm T. Hơn. A. I. K. Hơn. Ê, ê, sợ. Tiểu trưa là hỏa linh của ai? Nàng sát tiếng hỏi. Ngươi biết chuyện này không có gì tốt. Chuyện của tiểu trưa ca. Hơn, ờ, nơn, gơn, dơn, dơn, quý, quý, ù, vinh, quý, quý. À. Câm. Nói với người khác, bao gồm cả sư huynh doanh tự chương của ngươi. Nếu không chẳng những ngươi gặp tai ương, tất cả những người bên cơm. A. Nương. Hừm. Nương. Gương. U. Vưng. Quy. Quy. À. Ời cũng sẽ bị liên lụy. Chiều tai vạ theo, trên mặt Trịnh Quyền lộ ra vài phần nghiêm túc thậm chí là thê lương. Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư, chậm rãi gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Ngàm Mi. Chương 47 từ heo đần thành heo ngốc. Sảng cần nguyệt. Beta Tiểu Ngọc Nhi Làm là người có thể trở thành luyện đan sư. Trời sinh nguyên tê. Hơn. A. Nơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Mạnh hơn người khác. Cộng thêm việc sau đó tu luyện công pháp mơn. O. T. Rơn. O. Quy. Q. Trong khi luyện đan cũng là một quá trình không ngừng rèn luyện. U. Y. E. Nương. Nương. Nương. U. Y. E. Nương. Thần. Cho nên nguyên thần của bọn họ mạnh hơn tu sĩ đồng cấp rương. A. T. Nương. Hừm y e q q u mà cái gọi là hỏa linh thì tương tự như nguyên thần phân tê hơn a nương rơn ngơ nương ngơ lời vưu thiên nhận nhưng nó càng hiếm hơn Theo lý thuyết thì luyện đan sư chỉ cần đạt tới sơ kỳ nguyên anh lơn. Ai. Quy. Quy. Cường. Còn. Thể phân nguyên thần ra để tu luyện hỏa linh. Hỏa linh thực chút lơn. Ai. Quy. Quy. Lơn. Ai. Y. Y. Hỏa linh căn trong cơ thể luyện đan sư. Chân hỏa cùng công pháp hơn. E. Quy. Quy. Hừm. À. À. Kết hợp với nguyên thần, tạo thành một cá thể mới. Hỏa linh một khi tu thành liền giống như một dược đỉnh sớm. Cừm. Hừm. À. Nương Gơn, nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, nơn, gơn, có thể hấp thu năng lượng trong các loại hỏa chủng, mà còn có t, hơn, e, t, u, vinh, quy, quy. Quy. Quy. Luyện chế linh dược thành đan. Hỏa linh của luyện đan sư thông thường đều là hình dáng thần thố. Như hỏa kỳ lân. Hỏa lông. Hỏa phượng. Bương. A. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Phải hình dáng của bản thân luyện đan sư. Càng chưa từng nghe nơn. O. I. Sơn. E. S. Quy. Quy. Biến thành một con heo. Cho nên lần đầu tiên trịnh quyền nhìn T. Hơn. A. I. T. I. E. Sơn. Quy. Quy. U. U. Trừ mấy ngài vực, nhưng muốn tu thành Hỏa Linh cũng không phải có đủ tu vi là được. Nương. Âm. Cường. A. Quy. Quy. Nương. Phải có cơ duyên. Ví như dung hợp hạ chủng cường đại và đạt Duyên. Duyên. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy, ờ, quy, quy, cơn, cơn, ai, bương, ngộ đặc biệt. Điều trước còn tương đối dễ làm. Còn điều kiện sau lại là cửa ả ngăn cản vô số luyện đan sư cao phẩm. Có thể bước một bơn. Ú, vinh, quy, quy, ờ, quy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 U, Vinh, Quy, Quy, là hỏi Linh, mà mình là chủ nhân được nó thừa nhận. Vậy chẳng B, Hơn, A, Rơn, Quy, Quy, ừ. Nơn, O, Quy. Mình ít nhất có tu vi nguyên anh kìa, sánh ngang với vương thiên nơn.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 Vì sao lại thức đi theo nàng? Còn nghe lời nàng như vậy cảm giác thân mật. Tâm linh tương thông giữa nàng cùng tiểu Trư là lơm. A Vương Sơn. A Chu chung nghĩ đến phần nào. Cuối cùng quyết định nghe theo ý cơm. U A T R. Y Quy! Quy! Nơn! Hơn! Quyền! Không nghĩ gì cả! Bảo vệ bí mật này! Hưởng thụ chỗ tốt tiểu trương mang tới! Nghĩ thông suốt, chú chú liền bình tĩnh trở lại! Trịnh quyền thấy nàng không còn chuyện gì! Liền lấy một tờ giấy lơn! Ui! E! T! K!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 Tê. Rơn. Ê. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Quyền bảo chú chú mỗi ngày đến báo cáo thì yên tâm không ít. Hắn dự định ngày mai bế quan. Đang lo lắng chú chú sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Giờ trịnh quyền quan tâm nàng như vậy. An toàn cơn. U. Rơn. Rơn quy quy a nương a nương gồm sẽ được bảo đảm chu chu được trịnh quyền cho phép từ đang phòng đổi lấy đang dược cơm hừ à dám à a nương tự chương mang theo bế quan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 Sau khi doãn tử chương bế quen liền có tinh thành ca. Hơn. Ú. Ê. Vân. Ai. Nơn. Ở trước sơn môn bị đệ tử chấp pháp bắt giữ. Áp chạy lên núi cơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Gòn. Nơn. Gơn. Cơn. Hơn. Hơn. U, I, Chú chú còn chưa thả lỏng, Thì phụ Quy đã truyền lời cho T, Rơn, U, I, Quy, Quy, Nơn, Hơn, Quy, U, I, E, Nơn, Là trưởng môn mời đến, Lúc ấy, Chú chú đang thảo luận cùng trịnh quyền về một loại B. Hân U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Dơn Dơn Quy Quy A Nơn Hứng thú của trịnh quyền bị phù quỳ cắt ngang. Mất hứng nhìn hơn. A Nơn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 Phù Quy là dòng chính của trưởng môn, dĩ nhiên không muốn mấy trưởng lão trong môn phái sinh ra mâu thuẫn, vội vàng giải thiết. Tô trưởng lão cũng không có ác ý. Chỉ là cảm thấy thành khuê bản vẫn có thể xem như một nhân tài. Nên hy vọng có thể khoan dung một lần. Dơn Dơn Quy Quy Ê Cưng Hơn À, hắn lập công chuột tội. Nếu thành khuê bản chỉ là đệ tử luyện khí kỳ bình thường thì cơm hừ u vinh quy quy à nơ gơ mơ à nơ phù ngọc tuyệt đối không để ý thịnh quyền xử lý hắn ra sao? Cho dân. U. T. O. Kinh khuyên can thì hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Nhưng T. Hơn. A. Nơn. Hơn. K. Hơn. U. E. Bạn tuổi chưa quá năm mươi đã là luyện đan sư nhất phẩm. Hơn nơn. U. U.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 Tô Kinh xuất hiện ra vẽ một lòng mến tài. Phù Ngọc sợ ảnh hưởng đến môn phái nên mới đến mời tê. Rơn Y Quy Quy Nơn Hơn Quy U Y E Nơn Tới Đồ đệ lòng dạ bất chính nham hiểm như vậy. Bạn lĩnh càng lớn cơn. A. Đơn. Gơn. Gơn. A. I. Họ. Không thể lưu. Trịnh quyền nói như chém đinh chặt sắt. Này, chuyện này phù quy nhất đầu. Trịnh quyền nói. Nếu ngươi không dám hồi báo thì ta không ngại tự đi một chuyến. Đến gần tối. Nếu ngươi không dám hồi báo thì ta không ngại tự đi một chuyến. Phù Ngọc cùng trịnh quyền mới trở về từ nối cương truy. Trên gương mặt hơi mập của trưởng môn tràng đầy ý cười. Trịnh quyền lơn. À. Quy. Quy. Quy. Lơn. À. Điều bộ xa cách khó gần. Rất nhanh chú chú đã biết kết quả trừng phạt thành khu ngây bản. Hắn khóc lóc kể lễ trên đại điện rằng mình chỉ muốn nói giận với chua chua. Lừa nàng đi không một chuyến. Cũng không có ý hại nàng. Linh tệ. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Nơn. Gơn. Ú. S. Quy. Quy. Chảo gì đó không liên quan tới hắn. Trong tay trịnh quyền không cơn. Ờ. Cơn. Hơn. Ồ. Vinh. Quy. Quy. Cứ xác thực. Tô Kinh lại ra sức nói hộ. Nói thành khu ngây bản vơn. À. Nơn. Hơn. Ồ. Vinh. Quy. Quy. Q Q Q N Gờ Đệ tử khác đã phát hiện ra một quặng linh thạch nhỏ. Cố công lên. A N Gờ Dương Dương Q Q U Rờ Q Q Để chuột tội Cuối cùng trưởng lão cằn phát cố quyết định. Thành khu ngây bản tới hình phòng lĩnh mười roi khiển trát. Đồng thời trục xuất khỏi núi ướm bàn. Tô kinh một bộ đại nhân đại nghĩa, Ngay lập tức thu thành khu ngây bản vân e, mơ, nơ, hạ. Không thể trừng phạt tên bại hoại hãm hại nàng. Chú chú cảm thấy rơn. A. T. Ê. U. Vinh. Quy. Quy. Dũng. Nhưng từ nay về sau hắn sẽ không còn ở trên núi Ứng Bàn nữa. Đây lại là một chuyện tốt. Đệ tử đang phòng biết chuyện này, liền hiểu ra vì sao thành Khuê Vân. A. Nương. Vân. Ồ. Quy. Quy, đơn, gơn, nhiên bị thay thế. Những kẻ có quan hệ tốt với thành khu ngư bản không khỏi khó chịu. Cho rằng trịnh quyền có tâm bồi dưỡng đệ tử của mình. Nên mới việc nhỏ hoá to đuổi thành khu ngư bản đi. Bọn họ bình thường đi theo thành khu ngư bản kiếm được không ít chỗ T. O. T. T. U. Về quy quy quy quy để tự các nối. Hiện tại đầu lĩnh đổi thành Chu Chu, bọn họ muốn giống như trước kia liền vô cùng khó khăn. Làm sao có thể không căm ghét Chu Chu tới tận xương tủy? Lại nói chữ môn phù ngọc một đường đi theo Trịnh quyền trở lên. A! Nhưng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 Mặt mập của phù Ngọc Cướng Đờ Bất đắc dĩ nói Vương Sư Thúc còn phải nể mặt hắn Vài phần ta có thể có biện pháp gì Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fif Nga Mi Chương 48 Thất Bại Soạn Tần Nguyệt Bê Ta Tiểu Ngọc Nhi Không có biện pháp thì đừng có dài dòng ở trước mặt ta Chỉ là mơ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 Quy. O. Quy. Quy. Y. Ca. Hơn. A. Cơn. Dù sao thì đường xa biết ngữ tốt. Đến lúc đó hắn đừng quá sợ hơn. A. S. Quy. Quy. Y. Lương. A. Được. Đuổi phù ngọc đi, trịnh quyền gọi chú chú tới, vẻ mặt nghiêm túc nói Chuyện đang phòng Ngươi phải làm việc nghiêm chỉnh Ai dám đối dân? Dân Quy Quy A Quy Quy U Vân O Y Ngươi thì đừng khách khí Trực tiếp đuổi đi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 Vương. U. Vinh. Quy. Quy. Đò, y, Tê, Rơn, A. Y. Tế. Răng. Ta. Nương. Hừm. Một hơi Phật tranh một lưu hương. Nếu ngươi dám làm mất mặt ta, lập tức thu dọn đồ đạc, lăng khỏi núi thánh trì. Nhớ tới vẻ mặt đáng giận biết rõ người bất minh còn xảo biện của T O Ca Y Đơn Hơn Trịnh quyền liền tức giận Lại nhìn chú chú bị dọa đến sửng sốt Kinh sợ gật đầu Đột nhiên tâm tình thật tốt Dường như oán khí tiếp tụ nhiều năm tiêu đi không ít Nghĩ nghĩ Thương ha đầu kia làm đệ tử Mỗi ngày sai khiến dạy bảo. Kỳ thật cũng ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. T. E. Trong nháy mắt hai tháng đã trôi qua. Chu chu dần dần thiếp ướm cơn. U. Ờ. Quy. Quy. Cơn. Sơn. Ờ. Nơn. Nơn. Gầm. Bằng rộng trên đỉnh ướm bàn. Buổi sáng đến chỗ sư phụ Độc Sơn. A. Gầm. Hừm. Nương. Gầm. Hừm. Y. A. Nương. Cậu thảo luận tri thức luyện đan. Buổi chiều đến đan phòng lớn. A. Vương. Vương ơi ê quy quy cơm điều đáng tiếc duy nhất là phế đan vả thuốc trong đan phòng ca hừm ngơ ngơ ngơ hừm ơi ê u như trong tưởng tượng Mỗi lần muốn gầy vẹt lớn là phải trữ hơn. A. Nương. Gơn. Gơn. A. 2 tháng. Cho nên đến nay tiểu Trư tổng cộng mới chỉ phun ra dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơm. Hừm. A. Nơn, 1.000 viên đang dược sơ cấp thượng đẳng. Để cẩn thận, chú chú tê, a, quý, quý, bương, tê, hơn, o, y, không dám công khai rao hàng trong thánh trí phái. Nhưng tê, hơn, y, nơn, hơn. T, hân, gòn, ai. Nghĩ tới số linh thạch mà những đen dược này có thể đổi thành. Nàng liền hạnh phúc. Chú chú cũng bắt đầu thử tự luyện đen. Đương nhiên không phải vì muốn dãn tử chương đổi cách mắng nàng từ heo đần sang heo ngốc. Mà nương, ai, nương, gơn, t, hân. A Quy, quy. Thế, sự muốn luyện ra đang dược chất lượng tốt cho giảng tự chương dùng. Giảng tự chương càng mạnh, nàng càng an toàn. Tuy rằng bây giờ sư vệ. Hừ. U. Quy, quy. Dương, dương. Quy, quy. Ta. Y. Với nàng cũng không tồi. Nhưng nàng vẫn tin tưởng Doãn Tử Chương Dương. Dương Quy. Quy. A. Quy. Quy. Sơn. Ờ. Nương. Gương. Cùng hơn 1 năm. Huống chỉ cần nàng có thể luyện đan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 A Yư Mơ A Quy Quy T Luyện đan sư lục phẩm đỉnh làm sư phụ cũng vô ích. Cuối mục thì mơ. A Quy Quy Yư Lơ A Cuối mục để nàng luyện đan như vậy Đơn giản chính là lãng phí lớn. Ư. Nương. Hừm. Dương. Ô. Vinh. Quy. Quy. A. Cầm. Trịnh Quần không để ý tới chuyện này, trực tiếp ra chỉ thị rút mâm. A. Quy. Quy. T. B. Hừm. À. Nương. Linh Thạch cung phụng hắn ra đội lấy linh dược chu chu cần. Cứ nơm. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. T. Hừ. À. Liên tục thất bại gần 1 tháng, Trịnh Quyền vẫn không có ý kiến gì. Chu chu cũng ngượng ngòm. Không tiếp tục tùy ý thử nghiệm nữa." Trịnh Quyền gọi nàng tới trước mặt, cười nhạt chỉ vào tiểu Trư đang cắn tay áo của nàng nói, "Quả nhiên là một con heo đần, ngươi biết mình không có pháp lực, sao không dùng thử con heo này xem?" Chu Chung Nghiên đầu nghĩ nghĩ, sau đó liền hiểu ra, nếu tiểu Trư là Hỏa Linh, vậy hẳn là có thể phun ra lửa. Nàng ca Hừm. A. Nương. Gương. Đây. Hừm. Ê. Khống chế được địa hỏa trong đan phòng, nhưng có thể câu thông vơn. A. Y. Đây. Y. Ê. Giang. Quy. Quy. U. Trừ a.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 Chút nữa ngươi đứng phía dưới dân, dân, quý, quý, à, nơn, dân, dân, quý, quý, quý, nơn, hân. Ta bảo ngươi phun bao nhiêu lửa ngươi liền phun bấy nhiêu, dân, dân, quý, quý, u, vinh, quý. Qy Qy Ờ Qy Qy Cơm Cơm Hừ Ồ Vinh Qy Qy Tiểu Trư đi một vòng quanh đỉnh đồng, bỗng nhiên giơ chân ngắn đá vào đỉnh. Nói nhỏ như vậy thế nhưng lại một cước đá lật đang đỉnh. Làm chuyện xấu xong còn xoay mông ngoáy ngoáy. Sao ngư lại nghiệt ngợm như vậy? Chú chú vội vàng dựng đỉnh đồng lại. Quay đầu đã thấy tiểu trư nơn. Hơn. A. I. Lơn. E. Nơn. Thạch đài từ lúc nào? Ăn hết số linh dược nàng chuẩn bị để lơn. U. I. Ê. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. Trời Trần đang không còn một mảnh. Chuột chuột trừng mắt. Mắng cũng không phải. Đánh cũng không xong. Tê. Ê. Ư. Ê. Ú. Tê. Reng. Ú. Vinh. Quy. Quy, dường như không phát hiện nàng tức giận. Vui vẻ nhào vào trong lơn. Ô, nơn, gơn, nơn, a, cọ cọ. Chú chú triệt để hết cách rồi tiểu trư không hợp tác tê, hơn y, nơn, a, làm gì được đây? Một lúc sau, tiểu trư nhảy lên trên đỉnh đồng, há mồm. Phi Phi Vương, A, Quy, Quy, Y, T, Y, E, Nương, Gơn, phun ra ba mươi viên địch trần đăng, rồi nheo mắt nhìn chu chu, ra vẽ đắc ý như muốn tranh công với nàng. Chú chú nhìn ba mươi viên địch trần đang xanh biếc trong đỉnh đồng, bỗng nhiên hơi hiểu được ôm tiểu trư nói. Ngươi ghét cái đỉnh này không tốt nên không chịu phun lửa. Tiểu trư ngật đầu. Ánh mắt hồng hồng nhìn đỉnh đồng tỏ ra khinh thường. Chú chú không nói gì. Im lặng một lúc lâu. Tiểu trư bất mãn nơn. À! Nơn! Gơn! Gơn! Ca. Hừm. À. Nương. Gương. Dùng dược đỉnh sống cao cấp như nó lại muốn dùng một cái gương. Gương. Quy. Quy. Tôi. Rương. Quy. Quy. Nương. Hừm. Dương. Dương. Quy. Quy. À.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 Chỉ là luyện đan sư nào cũng có sát xuất thất bại tê. U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Dơn Dơn Quy Quy Ờ Ối Luyện đan sư thông thường dùng lượng dược liệu giống như vậy. Cơn Ờ T Hơn Ê Rơn Quy Quy Luyện ra 5 6 viên địch trần đen đã coi như không tệ rồi Ca Hơn A Hơn O Đơn Một chút thì có thể đạt tới khoảng 15 viên Cho dù là trịnh quyền tự ra tay Đại khái cũng chỉ có thể luyện ra 20 viên Muốn luyện ra nguyên vẹn 30 viên thì phải xem vơn. A Q Q N Ca Hơ Y. Cho dù thập có thể luyện ra 30 viên cũng không thể mỗi vơn. Y E N Dương Dương Q Q E U là thượng đẳng. Bởi vì địch Trần đang thuộc lại cơ bản nhất trong sáu cấp lại dơn. Dơn Qy Qy A nương Dơn U Vinh Qy Qy A Cầm Nhất phẩm. Độ khó để đạt được phẩm cấp cao càng lớn. Sát xuất T, Hơn, A, T, B, A, Quy, Quy, Quy, Quy, Cũng càng cao. Trong tay chua chua có mấy trăm viên địch trần đang thượng đẳng. T, Hơn, A, Y, Dơn, Dơn, Quy, Quy. À, nương, dược nhiều cơ bản đã quen rồi. Hiện tại càng không thể cao hướng nổi. Nàng vẫn không thể tự luyện chế đan dược. Nếu luôn dựa vào tiểu trư, một ngày nào đó sẽ bị người ta vạch trần bí mật. Đến lúc đó chẳng nương, hơn, ưu, vinh, quy, quy.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 Tiểu trưa nếu truyền ra, Nhất định sẽ có người đoán ra thân phận cơn. U Rơn Quy Quy A Nơn O Sư phụ từng nói một khi tiết lộ bí mật này. Nàng cũng những nơn Gơn U Vinh Quy Quy O Y Y Vâng. Ê Nơn cạnh đều gặp phải tai ương ngập đầu. Nàng không dám mạo hiểm nơn. Hừ. U. Vên Qy. Qy. Vâng. A i Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Ngami. Chương 49 so đấu đang dược. Soạn tần nguyệt Bê ta tiểu ngọc nhi Chú chú thu hồi địch trần đang trong đỉnh rồi ra khỏi phòng Mặt mày ủ rũ nghĩ xem nên làm sao để tiểu trư nghe lời Ngoan ngoãn làm một cơn A U Sơn U Phun lửa Như vậy chắc chắn sẽ vô cùng có lời cho việc che dấu thân phận của tiểu trư Luyện Đan sư thường có nuôi một yêu thú hệ hỏa dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Cừm. U. Nương. Nương cấp mồi lửa. Nếu người khác cho rằng tiểu Trư chỉ là con yêu tê. Hừ. U. B. Hừ. U. Nương.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 Quy. Ô. Nơn. Gơn. Bỗng nhiên bị người gọi lại. Vừa ngẫm đầu nhìn. Chẳng biết từ khi nào trong đại điện đã tụ tập rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ của các núi. Thành khu người bạn cũng trong số đó. Ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Một đệ tử áo xám của núi ướng bàn đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu sư tỷ, hôm nay là ngày đan phòng pháp đan dược cho đệ tử lớn. U, T, E, Q, Q, N, K, Hừ. Y Kỳ cách nối. Không biết tỷ đã chuẩn bị xong đan dược chưa? Người nói chuyện tên Lạc Tật Nhạc có quan hệ thân mật với Thành Ca? Hân U, E, B, A, Nân. Sau khi thành khu ngây bản rời đi. Bởi vì trịnh quyền cường thế đàn A, B, Nân, E, Nân. Hắn luôn luôn cẩn thận không dám sinh sự. Chú chú nhậm chức lên. U, E, Nân, Q, U, A, Nân. Nương. Quy. Quy. Nương. Lý đang dược xuất nhập của đan phòng vô cùng nghiêm khắc. Bọn hơn. A. Nương. Ca. Hừm. Rồi. Nương. Gương. Thể ức hiếp đệ tử thu hối lộ như trước. Ngoài mặt thì luôn hòa hợp êm thấm. Nhưng trong lòng đã sớm hận không thể ăn tươi nuốt sống chú chú rồi. Nhưng chú chú là đệ tử nhập thất của trịnh quyền. Thoạt nhìn tê. Rơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Quy. U. I. E. Nơn. Càng ngày càng coi trọng nàng. Vư thiên nhận không lên tiếng. Núi ướm vàng cơ hồ đều do trịnh quyền quản. Những đệ tử này không dám tê. U I T I E Quy Quy Nương Tát quái. Đợi hai tháng. Rốt cuộc đã có cơ hội. Tư nhiên muốn làm chu chu s a u b m a q q t trước mọi người như thế cho vô trịnh quyền bảo hộ nàng nàng cơn u nơ gơ ca hơ nơ gơ Còn Mặc Muội tiếp tục quản lý đan phòng nữa. Đan dược ta luyện. Chu Chu cảm thấy kỳ quái. Đan dược phân pháp không phải lấy từ ca. Hừ. A. B. Hừ. A. Quy. Quy. Nâng. Gươm. Sau tiền điện. Dựa theo nhân số trên các nối Giao thuốc cho người đến lấy là xong sao? Đệ tử luyện khí kỳ mỗi tháng nhận 3 viên Dưn. Dưn. Quy. Quy. Ngươi. Quy. Quy. Cường. Hừm. Tế. Răng. A. Nương. Đan. Một bình dẫn linh dịch. Trong nhà kho rõ ràng còn rất nhiều. Vì sao nàng phải luyện đan dược? Cấp Nhạc Hạo Tâm giải thích, bình thường khoảng sự đang phòng cứ 3 tháng phải tự mình luyện chế ra 20 viên dược trần đan trung đẳng hoặc 20 bình dẫn lâm. Ngươi. Nương. Hừm. Dương. Y. Câm. Hừm. Cung cấp cho đệ tử luyện khí kỳ xuất sắc của các nối dụng Dơn Dơn Quy Quy O Nơn Gơn T Hơn O Cũng để phân xét năng lực của quản sự Chu sư tỉ không phải là T-I-K Hơn O Nơn Gơn Biết chứ Chu chu lắc đầu Quả thật chưa từng nghe qua. Tóc sư đệ. Ngươi cần gì làm khó chú sư tỉa. Nàng là đệ tử nhập tê. Hơn. Ai. Tê. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. Ai. Trịnh trưởng lão. Cho dù không luyện ra được một viên thuốc. Cơn. U. U. Nơn, gơn, ca, hơn, o, nơn, gơn. Ai dám nói nàng không có năng lực. Thành khu ngây bản thừa dịp châm chọc nói. Bởi vì suối nhà đầu này hắn mới bị trục xuất khỏi núi ướm vàng. Từ quản sự đang phòng được mọi người nịnh vợ trở thành một đệ tử nội môn lơn. U I I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 Gơn. Ít châm trọt. Cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục này tê. Rơn. A. T. A. Nương. Hắn đến sắp điên rồi. Hắn âm thầm hỏi thăm vây cánh từ trước. Biết được chú chú hai tê. Hơn. A. Nương. Gơn. Nương. A. A. Q Q Y Lãng phí không ép linh dược luyện đang nhưng nhiều lần thất bại, liền muốn dựa theo quy của Bất Thành Vương trên núi Ứm bảng. Ở thời điểm cơn a cơn dương dương Q Q E Q Q tự tụ tập hung hăng phản kích chu chu cùng trận quyền sau lưng nơm a nương gơ mương a quy quy tê lần không phải nói có thể biến cuỗi mục thành thiên tài sao đã sát nơm u vưng quy quy a Nương. A Mương. Rồi. Hắn muốn mọi người biết rõ. Cuối mục cuối cùng vẫn chỉ là cơm. U. Quy. Mương. U. Quy. Quy. Cơm. Cho dù luyện đan sư lục phẩm đỉnh thì làm được gì?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 Rõ ràng cái gì cũng tệ lại trở thành dơn. Dơn Q Q E Q Q T U Vinh Q Q Nhập thất cố trưởng lão kết đang kỳ. Còn được trưởng quản đang phòng. Chu chu thoạt nhìn rất dễ bắt nạt nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt. Nàng ngẫm đầu, nhỏ giọng nói Ở đây ta có 30 viên địch trần đen thượng đẳng, có thể chứ Phải phân phối như thế nào? Thành khu ngư bản sưởng sợt chỉ vào hai vị đệ tử quản sự đen phòng khác vừa đi tới cười như điên Cúc sư thuốc Điên sư thuốc Các người đã từng nghe chuyện cười hơn A I Đừng Hừ. Ô. Vinh. Quy. Quy. Vậy chư 30 viên địch Trần đang thượng đẳng. Ngươi cho rằng đang vượt thượng đẳng dễ luyện chế như vậy sao? Thật là trơn tráo. Cho Dương. Ô. Quy. Quy. Câm. À. Câm. Thu thuốc. Ninh sư thúc đến nay cũng chưa từng luyện được đan ngôn. U u Ving Quy Quy A Câm T hừ U Ving Quy Quy A Đẳng Ngươi muốn dùng hàng nhái sao? Ngươi nghĩ mọi người dâng dâng Quy Quy Ê. U. Ca. Hừm. À. 1. Ngơ. Có mắt nhìn như ngươi sao? Địch Trần đây ngươi luyện. Thử hỏi cơm. À. Dương. Dương Quy. Quy. Ê. Quy. Quy. Từ nào dám dùng? Ta dám. Kinh cát nhân rẻ đám người đi ra. Hôm nay đúng lúc hắn đi lĩnh T. Hơn. Ú. Ú. Cơn. Cơn. Ú. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Ba vị sư huyên. Nửa năm qua hắn ăn không ít đồ chu chu làm. T. Rơn. Ú. Ú. Nương. Vâng. Lơ. À. Nương. Vâng. Sớm đã coi nàng là bạn tốt. Làm sao có thể để người khác tuyệt tệ? Y. Ê. Quy. Quy. Nương. Vâng. A. T. Nặc nàng thần khungy bạn bị hắn mỉa mai.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 Một bình dẫn linh dịch A, hay nối cơn, U, Rơn, Quy, Quy, A, Cơn, A, Cơn. Ngươi mỗi người đều có của cải hùng hậu như kinh sư đệ nên ca, Hơn, O, Nơn, Gơn, Cơn, A, Nơn. Ba đệ tử nối mũi viễn vừa nghe. Sắc mặt liền khó coi. Một nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ồ. Ồ. T. Rơn. Ồ. Nơn. Gơn. Đó đưa tay giữ chặt kinh cát nhân. Muốn kéo hắn lại. Hai nơn.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 Nhanh trí nói với sư huynh giữ chặt mình. Lấy lòng trịnh trưởng lão, sau này muốn đang dược tốt gì mà không được. Người nọ vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, rút tay về không ngăn cản nữa. Thành khu ngư bản rõ ràng thấy người của núi mụi viện đã bị mình dơn. A O Dơn Dơn Quy Quy O Nương. Nương. Không ngờ trong nháy mắt đã thay đổi thái độ. Trong lòng giận dữ, hừ một tiếng nói. Núi muội viện muốn lĩnh đan dược của Chu sư tỷ. Núi ngẫu nguyên chúng ta không phụng bồi. Cút sư Thúc. Niên sư Thúc, xin phép dâng. Dâng. Quy. Quy. A. Nương. Dương Ô Vinh Quy Quy à Cầm người của các nối còn lại do dự một lát cũng nhao nhao đi tới chỗ hai người cúi mẩn cũng niên báo. Chỉ có người nối tự lự của trưởng môn cắn răng lưu lại bên chỗ Chu Chu. Bọn hắn trước khi đi đã được trưởng môn gia phó phải nể mặt Trịnh Quyền đối xử khách khí với Chu Chu. Đệ tử luyện khí kỳ của núi tụi lữ rất ít. Chu chu tính nhân số. Dân. Dân. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vương. O. T. Bình địch Trần Đan vừa mới luyện chế cho người của núi tụi lữ. Hơn. A. Quy. Bơn. Quy. Nơn. Hơn. Còn lại giao cho kinh cát nhân. Dựa theo quy của củ. Ba đệ tử quy. U. A. Nơn. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Của Đan phòng tổng cộng luyện ra 60 viên địch trần Đan. Trừ bơn, ồ, rơn, quy, quy, nơn, ồ, y, ớm vàng. Các núi còn lại căng cứ theo nhân số riêng đại khái dơn. Dơn, quy, quy, ồ, vinh, quy, quy, ồ, quy, quý, cơn. K, Hơn, G, A, Nơn, G, 10 viên Nối tụi lữ bởi vì ít đệ tử luyện khí kỳ nhất Nơn, E, Nơn, B, Y, Nơn, Hơn Thường chỉ được 5 viên Hôm nay đại bộ phận mọi người đều tới chỗ cút ngẩn và niên báo nên núi tụ lữ và nối muội viễn đều được nhận lượng đang vượt gấp bội. Song vương. Quy. Quy. Nương. Hừm. A. Nương. Đều cười không nổi. Bởi vì đây thuần túy là liều mạng chịu thiệt dơ. Dơ. Quy. Quy, Ê, Rơn, Quy, Quy, Lương, A, Y, Lòng trịnh quyền. Thành khu ngư bản lĩnh đang dược song thoáng nhìn qua bên này. Trong lòng chật nghĩ ra cái gì? Vọc tới trước mặt kinh cát nhân cười to. Kinh sư đệ rất tin tưởng vào thuật luyện đen của chú sư tỉ nha. Không ngại cho chúng ta xem bộ dáng đang vượt thượng đẳng của chú sư Tê. Y Rên Quy Quy Cơm Hừ Ô Vinh Quy Quy Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.mp3 Nga Mi Chương 50 Tâm tiểu nhân Thành khu ngư bản vốn quyết tâm muốn làm chú chú bẻ mặt. Căn bản là nhận định nàng không luyện nổi đan dược. Kết quả nàng giọng dạc tuyên bơn. O Lương U I E Quy Quy Đơn Được 30 viên địch trần đan thượng đẳng. Còn mấy tiểu tử mất ở núi tụ tự lũ của trưởng môn cùng nối muội Viễn Thay nàng che giấu. Thật sự che giấu được sao? Kinh các nhân biến sắc. Muốn cướp hai bình đan dược chu chu đưa cơm. Hừm. Vân. À. Vâng. A. À. Trong ngực. Nhưng tu vi của Thần Khô bảng cao hơn hắn nhiều. Vâng. Ô Vên Q Q Q Q A nương Ồ Ơi đồng thời đã ra tay Kinh Các Nhân cảm thấy tay bị cái gì đó dơ dơ Q Q A mương Tịch rương Ồ nương Gơn Không tự chủ được thả tay ra Hai bình ngọc nhỏ liền rơi xuống Bị thành khu ngây bản đoạt được Thành khu ngây bản cười lạnh mở nắp bình ra trực tiếp đổ đen dược trong bình xuống Lớn tiếng nói Đồ bỏ đi như vậy cũng muốn mang ra gạt người sao Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm kinh cát Nhưng không kịp ngăn cản tức giận đến đỏ bừng mặt Nhưng khi mọi người nhìn rõ đang dưỡng S, A, Nơn, Hơn, Bơn, Y, E, Cơn, rơi trên mặt đất thì vẽ mặt xem náo nhiệt đều cứng lại. Mọi nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, T, Rơn.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 Sáng trong truyền thuyết hai luyện đan sư nhị phẩm vẽ mặt kiếp động giống như gặp lại mối tình đầu đã xa cách từ lâu. Thành khu ngư bản sưởng sốt sao, làm sao có thể? Hắn không biết quầng sáng quanh đan dược là cái gì, chỉ biết những đan dược này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Ba người đi cùng của núi mũi viễn hoàng hồn lại. Vội vàng nhập dương. Dương! Quy, Quy, Y, Quy, Quy, Cơn, Hơn, T, Rơn, A, Nơn, Đang trên mặt đất. Nói đùa sao? Công hiệu của Địa Trần đang T, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, N. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ai. Nơn. Gơn. Cao hơn địch Trần Đan bình thường ít nhất 5 lần. Số địch Trần Đan thượng đẳng trong thánh trí phái đều do trịnh quyền luyện chế, số lượng phát ra rất ít. Trước khi bọn hắn đều phải hối lộ thành khu ngư bản mơn. A. Y. T. Hừ. Y. R. Q. Q. N. Hừ. Thoảng được 1 2 viên. Bây giờ lại bị ném trên mặt đất. N. E. U. N. Hừ. A. Q. Q. T. Thiếu một viên. Bọn họ sẽ đau lòng đến chết. Người của núi tụi lử cẩn thận mở ra cái bình chu chu đưa cho. Đổ rơn. A. Bương. O. T. Viên đang dự. Hương thơm ngát sông vào mũi. Xung quanh viên đang cơn. O. Bương. O. Quy. O. Quy, tê, quầm sáng nhạt, quả nhìn là đang dược thượng đẳng, nhất thời mơn. O, s, quy, quy, y, nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, o, y, đều vui vẻ ra mặt.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 Trần Đan thượng đẳng. Bây giờ thì tốt rồi. Tiện nghi cho người cơn. Ú. Rơn. Quy. Quy. A. Đơn. Ú. Quy. Tội lử và nối mội viễn. Kinh cát nhân lại càng đắc ý chỉ vào thành khu ngây bản cười to. Tiểu nhân đê tiện.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 cả kinh cá nhân luôn bên Phật chu chu cũng không tin đây là nơm. A Nơm. Gơn. Lơn. U. T. E. Q. Q. Nơm. Ra. Hơn phân nửa cho rằng là Trịnh quyền cho nàng. Thần Khu ngươi bảng, ngươi cho núi ướm bảng là nơi nào mà ngươi có tê? Hân. Ê. Rân. Quy. Quy. T. Ú. Ý. Ý ra vào sinh sự tranh cãi âm ế giọng phù quy từ cửa đại dân. Dân. Quy. Quy. Ê. Ê. Quy. Quy. Nơn. T. Rân. Ú. Ú. Y E Nương Đến Mọi người trong điện thấy hắn đều không dám nói gì Phù Quỳ ở núi ướm bàn chính là nhân vật danh sướng với quyền Ngu ngốc mới ca Hơn O Nương Gơn Cơn O Việc gì đi gây sự với hắn Thành khu ngư bản dù sao cũng đã trở mặt với núi ướng vàng. Tiếp tục lơn. Ô. Nơn. T. Y. Ê. Nói ta nói sai sao? Chỉ bằng con nhỏ xấu xí không có nửa dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. Ê. Rơn. Quy. Quy. Mơn. B. Hơn. A. B. Lực này có thể luyện ra địch trần đan thượng đẳng sao? Ta mơn U. Nơn ca. Hơn. I. E. U. Chiến với nàng ta về thuật luyện đan. Cái này cũng không trái với môn quy. Nàng có dám tiếp hay không? Phù quy lạnh lùng nhìn hắn một cái quay đầu hỏi chu chu mùi có nhận lời khiêu chiến của hắn không? Chu chu nhớ tới bộ dáng hung ác của sư phụ khi nói với nàng nơn. Ê. Ú. Nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ò. Ê. Dám làm ta mất mặt. Lập tức thu dọn đồ đạc. Lăn khỏi núi T. Hơn. Â. Nơn. Hơn. T Rơn Y Lại nhìn vẻ mặt đắc chiếc của thành khu ngây bản Gật đầu nói được Thành khu ngây bản đảo mắt nói trước tiểu nhân sau quân tử Ta làm sơn A O B Y E T Trên người ngươi có đang dược trịnh trưởng lão luyện chế hay không? Kinh cát nhân sen vào ngươi từ đầu tới cuối đều là tiểu nhân. Chú chú mới nhập môn nửa năm, ngươi đã ở thánh trí phái bao nhiêu năm. Không biết xấu hổ ý lớn hiếp nhỏ. Thành khu ngây bản giận dữ trường mắt nhìn hắn, đang muốn phản bác thì phù quy không kiên nhẫn nói. Khỏi phải nhiều lời. Nếu thành khu ngây bản ngươi lo lắng. Vậy thì dơ. Dơ. Q Q E cơm hừ à ngươi quyết định đang dược muốn luyện nơi này có nhiều người cơm hừ u bên Q Q nơ ngơ ca ơi em ngươi cũng không sợ có người thiên vị Nếu là hai tháng trước, phù quy nhất định sẽ giống như những nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, gò, quy, quy, y, ca, hân, ai, cơn. Nhưng nhiều ngày qua, hắn chứng kiến chú chú thảo luận thuật luyện đang với trịnh quyền. Nhiều khi ngay cả trịnh quyền cũng ngưng thần lắng nghe. Hắn thỉnh thoảng có cơ hội được nghe. Mỗi lần đều đạt được ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. I. T. L. Thái độ với chú chú cũng dần dần biển chuyển. Từ xem T. Hơn. U. Vinh. Quy. Q. O. Đơn. Gơn. T. Hơn. A. Hoàn tâm khâm phục. Hắn đã được trịnh quyền chỉ thị, thúc đẩy việc hai người tỉ thí. A. B. Cơn. Hơn. E. Nhụ khí của thành khu ngây bản, nhưng hắn cảm thấy trịnh quyền quá mơm. A Q Q H h y A Bương Chu chu không có pháp lực. Số lần thất bại trong 2 tháng nương A y 1 h h y A không đếm hết. Vì sao không chọn đấu văn? Nhở chu chu thu không chỉ một mình nàng mất mặt Thành khu ngây bản đảo mắt nói tốt Vậy luyện hỏa nguyên đen Hỏa nguyên đen là đen dược do người tu luyện công pháp hệ hỏa hơn A Y Dơn U Nơn Gơn Để bồi dưỡng linh khí Bởi vì một vài nguyên nhân Trịnh quyền chưa bao giờ luyện đang dược thuộc tính hỏa. Không ít người trên núi ướm bàn đều biết chuyện này. Phù quy lạnh lùng nhìn hắn một cách, nói quả nhiên là tâm tiểu nhân. Thành khu ngây bản gửi một tiếng không đáp lời. Hai bên không có dị nghị gì. Cúc mẫn và niên báo lập tức đến kho lương. A Y Lương Y Nương. Hừm. Dược để luyện chế Hỏa Nguyên đang giao cho hai người. Sau đó để bên. Ờ. Nương. Hừm. Rồi. Tự chọn một phòng luyện đang bắt đầu luyện chế. Có náo nhiệt để xem. Đệ tử các nối đều lưu lại. Ngoại trừ nối nương. Gươm. A. U. Nương. Ngâm. U u i e Nương. Không còn mặt mũi ra thì các đệ tử nối cương quy, nối thái trúc đều nhân cơ hội vây quanh đệ tử nối tụ lửa. Nối muội viễn đệ tê. Hừ. U. Vinh quy. Quy. A. Nương. Ngâm. Nơn, gơn, hơn, quỳ. Trao đội địch trần đang thượng đẳng. Kinh cát nhân tuy lo lắng kết quả khiêu chiến, Nhưng cũng nhịn ca. Hơn, ờ, nơn, gơn, dơn, dơn, quỳ, quỳ, ù, vinh, quỳ, quỳ, ờ, quỳ.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 Nơn, gơn, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng, hớn hở ngật đầu đồng ý. Thời gian trôi qua từng phút, rốt cuộc thành khu nguy vãn đi ra đầu tiên. Vẻ mặt hắn quệ quải, hiện nhiên là hao tổn không ép tinh lực. Nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn. Gơn T Rơn O Nơn Gơn Mắt lộ ra vẻ đắc ý Rất có lòng tin vào thành tiết của mình Hắn bước đến Mở nắp bình ngọc trên tay Cẩn thận đổ đang dược ra khay ngọc đã chuẩn bị sẵn Tổng cộng có 5 viên đang dược màu đỏ sậm Rơn A A Đê. Đê. Rầm. Oa. Quy. Quy. Nương. Lấy thần thức đảo qua có thể cảm thấy được các luồng khí nóng thẫm thấu ra, thậm chí có một viên gần đạt tới trung đẳng. Phụ Quy. Cốc ngẩn. Niên báo cùng người trong trang phòng thấy đều ca. Hừ. Oa. Nương. Ngương. Ca. Hừm. À. Tôi thầm gật đầu. Thần khu nguy bảng này tuy nhân phẩm phi ti kiện nhưng tê. Hừm. U. A. Tế. Lương. U. Y. Em dang quả là không tệ. Một lò đan dược của luyện đan sư nhất phẩm có thể có 5 phần sát suốt thành công. Nếu trong đó có viên gần đạt T. G. G. T. R. U. Nơn. Gơn. Đẳng. Tuyệt đối là phát huy vượt trình độ. Khó trách hắn tự tê. G. Nơn. Nơn. Hừ. Ô. Ving. Quy. Quy. Thế các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi red. Ngà mi. Chương 51 tiếc nuối. Kinh Các Nhân nhìn vẻ mặt của mọi người càng thêm lo lắng cho Chu Chu. Thành Khuê bản tự thấy mình chắc thắng. Ngẫm đầu ở ở ngực Diễu Vân. Dương. Ô. Bệnh. Quy. Quy. Ha. 1. Dương. Hai đứng trong đình viện. Liếc sang phòng Chu Chu luyện đan. Vâng. Ê. Ca. Hừm. Y. 1. Hừm. Miệt hiện ra rõ ràng. Mọi người chờ đợi. Rốt cục cửa phòng luyện đang từ từ mở ra. Chú cơn. Hơn. U. Nơn. Gơn. A. B. Một cái. Tinh thần sản khoái đi ra ngoài. Dán vẽ kia có chỗ nơn. A. Quy. Quy. O. Gơn. Gì. O. Nương. Gương như vừa luyện đang ngược lại càng giống như vừa mới ngủ một giấc ở bên trong. Phù quy đè nén tâm tình khẩn trương, hỏi sao rồi. Chuột chung nhìn ánh mắt chăm chăm của mọi người, rụt rè cười chờ chờ nói đã luyện thành nam viên. Cút ngẩn và liên báo lộ vẻ xúc động, thật hay giả. Hai tháng này nồm. A Nơn Gơn Cơn Hơn Ú Vinh Quy Quy A Từng thành công Hôm nay vậy mà bỗng chốc đột phá lớn Một lò luyện ra 5 viên đang dự Tỷ lệ thành công 5 phần Gần như có thể sánh ngang với tay nghề lâu năm của thành khu ngư bản rồi Thành khu ngây bản cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng nghĩ đến mình may mơn. A. Nơn. Lơn. U. I. E. Quy. Quy. Nơn. Ra một viên hỏa nguyên đang sắp đạt tới trung đẳng. Liền bình tên. U. Quy. Quy. Nơn. Hơn, tê, rơn, ô, lại. Đan dược do nhà đầu thối này luyện, đoán chừng không phải phế đan thì cũng không khác nhiều lắm, sao có thể so được với mình. Phù Quy lại càng lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, hẳn không cơn, ô. Quy, Quy, nơn, cơn. À. Câm. Hừm. Nào ngăn cản. Chỉ đành ra hiệu bảo Chu Chu Đỗ đang vượt ra để mơ. À. Quy. Quy. Ơi. Nơng. Nơng. U. Vên. Quy. Quy. À. Ơi. Xem. May là hình dạng nam viên cũng không chênh lệch quá xa so với thành khu ngư bản. Theo độ tuổi và thời gian nhập môn của nàng. Đã có T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. O. Y. Là tuy bại nhân vinh rồi. Khoa trương thành thành thiên tài cơn. U. Nơn. Nơn.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 À. Mai. Nam viên đang giọt đỏ thẫm trên khay ngọc. Mặt ngoài trơn bơ. Ồ. Đường. Gương. Ồ. Ánh. Giống như có ngọn lửa xoay quanh. Nam viên gần, gần Đạt Hỏa Nguyên đang thượng đẳng cốt mẫn dùng sức dụi mắt, đây không phải đang nằm mơ chứ? Gần đến phẩm chất T.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 mà Chu Chu vừa ra tay đã là nam viên. Mọi người nhìn Chu Chu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tê. Gì? Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. Ô. Vinh. Quy. Quy. À. Câm. Không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so hàng. Đạo sĩ Bân ơi 1 hừ t hừ u v q q à không ai biết để luyện ra đang dược như vậy rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn một số tay mơ thậm chí không biết đánh giá đang dược tốt a u 1 hừ Ô. Veng. Quy. Quy. Thế nào? Nhưng đang dược chu chu luyện ra so với thành khu nguy bản. Lương. A. Quy. Quy. Thế. Hừm. Ô. Veng. Quy. Quy. Khiến mọi người đều có thể phân được tốt xấu. Chú chú không muốn gây chú ý như vậy. Cô ý đem mười viên đan dân. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Cường. T. Ui. E. U. Trương nhổ ra ngầm giấu đi một nửa. Chỉ lấy ra năm viên. Nhưng bê. Hơn. A, rơn, quý, quý, bơn, cơn, hơn, A, tê. Đang dược tiểu trưa luyện ra vốn là như vậy rồi. Nàng không có bơn, quý, ê, quý, nơn, bê, hơn, A, bê. Biến ra đan dược có phẩm chất trung hạ đẳng bình thường Sắc mặt thành khu ngư vãn thay đổi Chỉ vào chú chú kêu lên không thể nào Ngươi ăn gian Nhất định là ngươi ăn gian Cút mẫn cẩn thận nhìn kỹ những viên đan dược của chú chú Sầm mơn A Quy Quy T Đơn O Y Y Những đan dược này rõ ràng là mới vừa luyện ra không lâu. Phù Quy càng không mặc hắn làm càng tỷ thí là do ngươi đề ra. Mương. U. A. Nương. Lơ. U. Y. A. Quy. Quy. Nương. Đan dược gì cũng do ngươi chỉ định. Ăn xem. Ăn gian như thế nào trịnh trưởng lão chưa bao giờ luyện đang dược thuộc tính hỏa. Nối U Vinh Quy Quy Nơn Gơn Bơn A Quy Quy Nơn Gơn Mọi người đều biết. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi cốt sư thuốc? Niên sơn U U Vương Quy, Quy, T, hừ, u, câm. Biết trước rồi luyện sẵn hỏa nguyên đan sau đó chờ ngươi mắc cơm. A, u, hừ. A, y. Sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liên báo lắc đầu. Thở dài nói ta cũng không luyện ra đang dược phẩm chất như vậy. Chú sư mùi quả nhiên danh sư suốt cao đồ. Thành khu ngư bản thảm bại trên tay chú chú trước mặt mọi người, làm sao có thể cam tâm. Chỉ vào chú chú nói ta không phụt. Chúng ta đấu lương. A Quy Quy Quy Lương A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 Bây giờ còn bê. Hừ. A. Ui. Cừm. Hừ. Ui. Quy. Quy. U. Đường đệ tử khác lạnh nhạt, đã sớm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Lập tức có hai người tiến lên kéo thành khuôn y bản lôi đi kin cát nhân so với chu chu còn kiếp động hơn. Ba bước thành hơn. A. Ư. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cầm tiến tới trước mặt chu chu. Vỗ bả vai nàng cười nói nhìn không ra ngươi lợi hại như thế. Chúng ta thương lượng mấy viên hỏa nguyên giâm. Dơn. Quy. Quy. A. Nương. Nương. A. Y. Bán cho ta được không? Chú chú cảm kích hắn mỗi lần đều chủ động bảo vệ mình. Nhìn hai người cút mẫn và niên báo. Nó dựa theo quy của đen phòng. Ta chỉ thu lương. Y. Nương. Hương. Hương. Dương ồ Vên Quy Quy à Cẩm Thành phẩm và tiền thôi sử dụng đan phòng. Nam viên Hoả Nguyên Dương. Dương Quy Quy à Nương Nương à Y Lấy lấy 10 viên linh thạch. Được chứ? Giá cực kỳ rẻ Bình thường mua hỏa nguyên đen hạ đẳng cũng không đủ Kinh cát nhân và mấy người nối mụi viễn còn lại đều vô cùng vui sướng Lập tức ngợt đầu li liệu Người nối tụy lử không cam lòng rớt lại bê Hơn Uy A Sơn A U Đi lên cò kè mặt cả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 Trịnh quyền nghe xong giật nhẹ khó miệng nói coi như ngươi không làm ta mất thể diện. Người coi trọng thể diện như vậy con nào dám ném à. Chú chú rất u. Ờ. À. Đơn. Nhưng nàng vốn cũng không hy vọng sư phụ sẽ khiếp lệ mình. Nàng tới là có vấn đề muốn thỉnh giáo. Tại sao tiểu Trư luyện Hỏa Nguyên đang lại không tốt bằng luyện Địch Trần đang ạ? Địch Trần đang nó ăn không ít phế đan. Có lẽ cũng có thể suy đoán ra độ lửa thích hợp. Dĩ nhiên luyện được tương đối khá. Hỏa Nguyên đang nó tiếp xúc rất ít. Vừa rồi lại không có sự phối hợp của ngươi. Chỉ Dương. U. Vinh. Quy. Quy. Q. Q. A. Vâng. A. Đó. Tiến nhớ mà có thể luyện ra phẩm chất như vậy đã là vô cùng đáng quý. U. Y. Rơm. Đó. Q. Q. Ngươi ngươi đừng không biết đủ. Trịnh Quyền nhìn Tiểu Trư. Ánh mắt lườm À. Reng. A. Mấy phần hâm mộ rất là um hòa. Nói chuyện với Chu Chu lại mời b. A. Q. Q. N. T. U. Vinh. Q. Q. Cơm. Dặng. Một con heo lại được đối xử tốt hơn cả mình. Ai? Kỷ nhớ. Sự phối hợp của con chu chu có chút không hiệu lắm. Trịnh Quyền yên lặng dùng thần thức đảo qua toàn bộ động phủ. A. Cừm. Dương. Dương quy. Quy. Quy. Quy. Quy. Nương. Hơn. Không người nào có thể nghe được hai người nói chuyện. Lúc này mơn. O. I. Cưng. Hơn. A. Quy. Quy. Mơn. Rãi nói chủ nhân lúc trước của tiểu trư đã luyện qua rất nơn. Hơn. I. E. U. Dân. Dương Quy, Quy, a nương dược. Trong đó tất nhiên cũng từng có Hỏa Nguyên đang dịch Trần Dương. Dương Quy, Quy, a nương vơn. A các loại đan dược cấp thấp. Trong cơ thể tiểu Trư chỉ có Hỏa Lơn. Ngươi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 I, E, Quy, Quy, U. Dựa vào trí nhớ chỉ có thể ứng phó luyện ra một vài đan dược dơn. Dơn, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, I, A, Nơn. Muốn luyện đan dược cao cấp thì rất khó đạt được phẩm chức. U. A T Sơn A Chỉ có ngư trong quá trình luyện đang luôn tâm ý tương thông vơn O Y Nương O Mượn cảm giác kinh tế đối với linh dược của ngươi Chỉ dẫn nói ca Hơn O Nương Gơn Cơn Hơn Ê, độ lựa thế nào mới có thể luyện ra đan dược tốt. Nhưng trình nờ gơ u vinh quy quy ơ ơi nờ gơ u vinh quy quy ơ ơi không có phép lực không cách nào kiếp thiết hòa tan cỏ cây lâm. Ư. Nương. Hừm. Dương. Ô. Vinh. Quy. Quy. À. Cầm. Thần vật liệu hữu dụng, chỉ sợ cả đời cũng không thể luyện ra dơn. Dơn. Quy. Quy. À. Nương. Cầm. A. O. Nhất. Trịnh quyền nhìn chú chú trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Chú chú cũng không có giả tâm quá lớn với việc luyện chế đen dược cơn. A. O. Đơn. Hơn. A. T. Dù luyện ra thì giãn tử chương cũng không dùng được. Còn ca. Hơn. O. Nương Gơn Bơn A Nương Gơn Thử nghĩ xem sao khiến tiểu trương ngoan ngoạn phối hợp phun lửa Nàng nói với trịnh quyền chuyện tiểu trương ghét bỏ đỉnh đồng Ca Hơn O Nương Gơn Cơn Hơn Gì U Phun lửa Trịnh quyền chẳng những không phê bình khiển trách tê. Tê. E. U. Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Kém chọn không nghe lời. Ngược lại còn vô cùng ôm nhu sờ đầu của nó. Khen quả nhiên không giống bình thường. Cái loại hàng rắc nát đó sao có thể luyện ra đang dược tốt. Người mang nó đi khu phố đường Pháp bên A O C U ta chọn ra một cái đỉnh nó thích mang về. Chu Chu thấy vậy trong lòng như ngâm giấm. Lần đầu tiên sư phụ Tê A Q Q N G G B H A B Bảo thế mà lại lạt tặng cho tiểu Trư. Không phải tặng nàng. Thế đạo gì đây? Đang lúc Chu Chu đi tới cửa tịnh thất, bỗng nhiên nghe thấy tê rên ưi quy quy nương hừm quy u y em nương Giống như lơ đảng nói đợi bản lĩnh phung lửa của nó luyện tê. Ồ. Tê. Rơn. Ồ. Quy. Quy. Quy. Thì mạng nhỏ của ngươi cũng coi như thêm một lá bùa hộ mệnh. Thật ra thì sư phụ đối với nàng cũng không tệ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi. Nga mi. Chương 52 phong cách bảo đỉnh nhà giàu mới. Trong nhà kho thịnh quyền đang đỉnh không ít. Có mấy cái nghe nói lồm. U, gừn, t, rên, uy, quy, quy, nơ, hừm. Quỷ tối còn trẻ đã dùng qua. Phù quỷ ở một bên thuộc Như Lâm. Nơn, gơn, bơn, a, tay mà giới thiệu. Thái độ âm hòa thân cận kia làm cho chú chú hơn. Ô, ôi, cơn, ôi, cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nàng biết là hôm nay mình lộ ra bản lãnh luyện đang làm cho hắn xóa đi một chút ý khinh thì cuối cùng ở đáy lòng. Nhưng không có bởi vì tệ. Hơn, A, Y, Dơn, Dơn, Quy, Quy, O, Quy, Quy. Biến chuyển của hắn mà cảm thấy vui vẻ đắc ý. Lúc nói chuyện dãn tử chương không chỉ một lần đề cập tới. Thực tê, E, Nơn, Gơn, U, Vinh. Quy, Quy, Ờ, Quy, Quy, Ờ, Tu chân đứng đầu trong việc chân chó nịnh bỡ. Không có thực lực sẽ bị người kinh thị trà đạp. Nàng tận mắt nhìn thấy quả là như thế. Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ờ, Ờ, Vơn, Ờ, Một người có tốt hay không hơn phân nửa là quyết định bởi thực lơn. U Vinh Quy Quy Quy Quy Cường Cường U A Hắn chứ không phải là phẩm tính hay là hợp nhau. Hảo hữu thân tê Hơn U E Tê Nương hừ ồ Vinh Quy Quy vậy chu chu cũng không thèm nhưng tổng quát mà nói so với người ta đối với nàng Trừng dựng thẳng con mắt xem thường khinh miệt thị cơm A ư Nương A Quy Quy y Vẫn tốt hơn. Tất cả đang đỉnh trong nhà kho lớn nhỏ khác nhau. Dược đỉnh chất lơn. Quy. E. Quy. Quy. U. Gơn. O. Có nhiều hơn trăm cái. Trong đó có không ít là của mấy đạo sĩ vì lơn. A. Y. Lơn. O. Quy, Quy, Nơn, Gơn. Kết sao mà đưa tặng trịnh quyền? Chú chú thấy vậy hoa cả mắt. Dơn, U, Vinh, Quy, Quy, T, K, Hơn, O, A. Nông tiểu trưa lên nói ngươi tự xem coi hoa thiết cái nào tiểu trư quay trái quay phải cuối cùng phóng khí nhảy vào bên trong một cái đỉnh lớn bằng đồng đen nhánh rốt cục phát ra âm thanh thỏa mãn ư chu chung nhìn cái đỉnh lớn kia so với mình còn cao hơn thì vô lơn u vinh quy quy quy quy cường nơ a Êy, cái này quá lớn đi. Làm ổ cho ngươi đều dư xài. Nhưng ta làm sai mang trở về đây. Phù Quy cười nói không cần gấp gáp. Nếu ngươi thích cái này, trở về ta nói đệ tử mang tới đan phòng hoặc chỗ ở của ngươi. Cái định lớn bằng đồng này lai lịch bất phàm, tên là Bách Xuyên Thiên Quân Đỉnh. Cừ Hừ. Y. N. Hừ. L. A. Q. Q. Chửu môn đưa cho Trịnh trưởng lão đấy. Là một thượng phẩm linh khí. So với linh lung dung nhập đỉnh tùy thân mà Trịnh trưởng lão tê. Hừ. U. V. Q. Q. A. Nương. Gương. Dương. Ô u. Gần đây chị kém hơn một chút. Hai người đang nói chuyện thì bên trong Bách xuyên Thiên quân Dương. Dương. Quy. Quy. Dương. Quy. Quy. Nương. Hừ. T. Dương. Ô u. Ý, e, nương. Đến một trận tiếng kim khí va chạm đứt quảng. Cái đỉnh này tệ. Ý, nương, hương, cương, hương, ai. Sâu vừa dày, âm thanh phát ra giống như chuông vang. Tiếng vương, ai, nương, gương, lương. U V Q Q A N L Làm cho lỗ tai hai người phù quy với chu chu chấn động đến tê. E D A Q Chu chu tò mò kiểm mũi chân dọc theo đan đỉnh đi đến nhìn quanh bên. E N T R Ờ Đơn Gơn Muốn nhìn xem tiểu trư đang làm gì ở đó Nhưng lại nhìn thấy mơn Ờ Quy Quy T Mơn Ai Đơn Vô cùng tức cười bao ngoài nửa người dưới của tiểu trư là một phầm kim quan lập lòi Bên trong tiểu đen đỉnh không bỏ ra được Đang quy. Ú. Ờ. Hơn. À. Ừ. Cái chân trước ngắn nhỏ ở trong bụng đại đỉnh quay cùng dãy vua. Vừa phát ra âm thanh lo lắng ừ. Cùng đi theo chú chú thăm dò nhìn quanh. Phù quy thấy cũng nhịn không được cười lớn lên. Chú chú vóc dáng nhỏ thấp tay ngắn. Với không tê. Ờ ơi t ơi a trưng quy quy u trưng phụ quy thi triển thuật khống vật đem heo mang theo đỉnh cơm u nơ gơ nơ hơ ta u đưa ra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 Ê, trưa kỳ thật ngư nhìn trốn chính là cái tiểu đỉnh này dơn, dơn, quy, quy, u, nơn, gơn, ca, hơn, ờ, nơn, gơn. Tiểu trưa hết sức phối hợp gật đầu ly liệt, vừa cố gắng muốn đem mình từ trong đỉnh nhổ ra ngoài. Quả nhiên là tiểu trư cùng nàng tâm ý tương thông thật là tốt. Chú chú vội vàng ngẫm đầu nói với phù quy ta muốn lấy cái tiểu đen dơn. Dơn Quy Quy Y Rơn Quy Quy Nơn Hơn Nơn A Y Vẽ mặt phù quy trở nên hết sức hữu gì cái này cái này.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 Ê. Quy. Quy. Nâng khí sư khắc lại ký hiệu ở trên thân đỉnh. Miễn Cửu chỉ coi nâng. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Lượng a một pháp khí hạ phẩm. Lịnh trưởng lão tiện tay để ở chỗ này cũng không biết nó lọt vào trong bách xuyên thiên quân đỉnh lúc nào. Dùng nó để luyện đen không thích hợp. Thật không thích hợp. Lúc hắn nói hai chữ bằng hưởng giọng nói hết sức miễn cưỡng. Ánh mơn. A. T. Dân. Dân. Quy. Quy. A. A. Giá cá kim đỉnh tràn đầy kinh miệt. Rất rõ ràng tỏ vẽ đó là mơn. Ờ. Quy. Quy. T. Mơn. Ờ. Nơn. Đồ không đáng giữ. Nếu như không phải là chú chú trong khoảng T. Hơn. Ờ. T. Gơn. T. A. A. Nương. Này biểu hiện đặc biệt tốt. Chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được nương. Hừ. Nương. Nương. A khinh bỉ. Cái ánh mắt gì thế này? Cả con heo kia cũng là một lơn a i t u tầng không có phẩm chất. Trong việc sử dụng pháp bảo của tu chân giả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 Quả thực chính là hành động ngu ngốc. Chu chu chần chờ. Cẩn thận rút tiểu trưa từ trong đỉnh ra. Tỉ mỉ nơn. Hơn. Quy. Nơn. Lơn. Ai. Quy. Quy. Quy. Cái đỉnh kia từ trong ra ngoài một lần. Nàng có cảm giác. Cảm tê. Hơn. Hơn.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 A B C U R Q Q A phụ quy nói cái kia liền lấy cái này đi chỉ cần tiểu T R U V Q Q C H U nguyện ý phun lửa là tốt rồi Nếu không đỉnh tốt hơn nữa cũng không dùng được. Phù Quy lắc đầu, dẫn theo chú chú đi về phía trịnh quyền phục mệnh. Trịnh quyền thấy cái đỉnh hoàng kim bảo thạc. Thần sắc có chút bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cường. T. A. Quy. Quy. B. B.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 Ngương, hải thuộc nhiều hơn, không nên cô phụ cái đốt tâm tiên hơn. Ngương. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. Ưi. Ngương. Quy. Quy. Nương. Hừm. Này, đốt tâm tiên hồn đỉnh tên gọi này nghe sao kinh hải thê lương như vậy?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 hiểu được dùng như thế nào sao? Tiểu Trương uốn éo thân thể tròn vo, Tố Chi đứng lại, làm một động tê. A! Cưng. Hừ. Y. Shou. Sau đó hơn một tiếng, một ngọn lửa màu tím mạnh mẽ từ nó tê. Rơm. Đờ. Nưng. Gương. Bư. I, E, Nơn, Gơn. Nó xì ra. Thẳng tóc rơi xuống trên cái tiểu kim nỉnh. Chu chu cách một khoảng cách mà vẫn cảm thấy một luồng sóng nhiệt tê. U, Vinh, Quy, Quy, T, Rơn, O, Nơn, Gơn. Ngọn lửa mạnh phát ra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 Nghe nói lúc xây dựng thuận tiện đặt một pháp trận tinh s. A. O. B. A. Vệ vách tường. Nóc nhà. Sàng nhà để không bị pháp lực tổn thương. Nếu không sợ rằng cũng đã hoán thành cho bụi luôn. Nàng hoài nghi chỉ cơn. A. Quy. Quy. Nương.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 Hả? Nháy nháy ánh mắt như đang hỏi ta cho ngươi xem cái đỉnh nơ. A. Y. Dương. U. Như thế nào? Có vấn đề gì sao? Chu chu xoa xoa đầu của nó. Vô lực nói ngày mai chúng ta đi Dương. Dương. Quy. Quy. A. Nơ. B. Hơn. Gòi. Nơn. Gơn. Ngươi lại làm mẫu nhé. Nếu nàng không giữ được phòng ớt. Sau nơn. A. I. B. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Gùi. Ở chỗ nào đây? Một màn mới vừa rồi thật sự quá rung động. Hỏa lực tiểu trư thật lơn. A. Mương. A. S. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Liệt. Nếu như đối tượng nó phóng hỏa không phải đang đỉnh mà lơn. A. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Thì.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 U, Vinh, Quy, Quy, U, T, Rơn, ò, Nơn, Gơn. Tỉnh thất đều bị phá hủy, nhưng nàng ngay cả sợi tóc đều không cơn. ò, T, ò, Rơn, Quy, Quy, Nơn. Thương một phần nào. Quần áo cũng tốt đẹp mặt lên người. Ngươi phóng họa cũng sẽ không làm ta bị thương, đúng không chú chú trần chờ hỏi tiểu trư? Tiểu trư cười hiếp mắt ngật đầu. Nhào tới trong ngực nàng dùng sức cơn. Ồ! Cơn! Ồ! Mấy cái? Chú chú mở cờ trong bụng. Ôm lấy nó dùng sức bẹp một ngụm. Khen ngươi thật là một con heo tốt. Ngày hôm sau chú chú đi gặp qua sư phụ xong. Liền mang theo tiểu tê. Dơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Đang phòng. Bắt đầu luyện tập phóng hỏa một người một heo thí nghiệm nhiều lần ăn ý chậm rãi tăng lên. Lúc bắt đầu chu chu đều không nơm. Hừ. Y. Nơm. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vùng. Quy. Quy. À. Phải mở miệng nhắc tiểu Trư phóng hỏa hoặc dừng lại. Càng về sơn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 Chống. Hơn nửa chính xác. Liền bắt đầu nghĩ đến cái đốt tâm tê. Gì. Ê. Nơn. Hơn. Gò. Nơn. Đỉnh kia. Luyện tập toàn bộ buổi chiều. Tiểu trưa đều xem như đỉnh kia là mơn. Ú. Cơn. Tê. Gì. Ê. Ú. Ú.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 Liền cho phép tiểu Trư chính mình đi lên. A Vương Dương Dương Quy Quy ơi, làm lại. Đúc tâm tiên hồn đỉnh đã thành công để cho tiểu Trư chủ động về. Hừ. U. Nâng lên. U. Về Quy Quy A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 Chu chu đã có thể phối hợp với cơm. A yo y Yang Yang Quy Quy Yo y Reng Quy Quy Neng Hừm. Sống tiểu trư luyện chế ra đang dược tam phẩm trở lên. Tỷ lệ T Hừm. A Neng Hừm.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 Lương, A, U, làm thành quả nộp vào đan phòng. Xong cho dù là như vậy, cũng đủ làm cho trên dưới đỉnh ướm bàn. Tất cả mọi người biết chuyện đều khiếp sơn. O, K, Hơn, O, Nương, Gơn, Thuôi.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 Lý do thoái thác với người ngoài của trịnh quyền và chú chú chú chú ngoài ý muốn ở sướng tiên cốt nhập được một con linh heo thuộc tê. Chùi, nơn, hân, hân, ồ, rơn, quy, quy, ai. Hơn nữa nhờ sự trợ giúp của sư phụ trịnh quyền đã nhận thức chú chú làm chủ. Chú chú trời xanh đối với linh dược có năng lực cảm ứng rơn. Ai. Tê. Mương. Ai. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Thông qua tu luyện một loại phương pháp câu thông nhân thú dơn. Dơn. Quy. Quy. Ai. Quy. Quy. Cơn. Cơn.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 Mặc dù bản thân vẫn không cách nào tu luyện cơn, O, Đơn, Gơn, B, Hơn, A, B, Hấp thu linh khí. Nhưng mà thuật luyện đen cũng đã dần dần vượt S. A, T, A, Y, Nghệ luyện đen sư tam phẩm. Mà chuyện nàng trong vòng nửa năm được trịnh quyền dạy dỗ thành cơn. A. O. T. Hơn. U. Luyện đang đã từ từ ở trong phát thánh trí truyền ra. Mấy trưởng lơn. A. S. Quy. Quy. O. T. U. Nơn. Hơn. Hơn. Cả trưởng môn đã được chứng kiến tư chất rất vô dụng của chua chua. Lúc đầu đối với việc các đệ tử đồn nàng luyện đan thần kỳ cũng bán tê. Gì. Đơn. Bơn. À. Nghì. Sau lại nghe lý do giải thích Linh Heo phối hợp luyện đan. Nghĩ đến các loại thủ đoạn luyện đan ly kỳ của trịnh quyền. Từ tự cơm. Út quy quy nương ngương dương dương quy quy e u tên trường ngẫu nguyên phong ở ngoài còn lại tất cả các núi khác không coi luyện khí kỳ thậm chí đệ tử chút cơ kỳ quyết định tốt hơn là nịnh bợ một chút vị cao đồ đắc ý này của Trịnh trưởng lão Mấy người nơn, gơn, ai, u, nơn, gơn, u, y, e, nơn. Phong trên mặt không lộ ra, nhưng rất nhiều người trong nội tê. Ai, bương, hương, gò, y, hận không thôi. Nhưng mà trưởng phong trưởng lão Tô Kinh dòng cơn. Hơn. Quy. Nơn. Hơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Cùng thầy trò trịnh quyền trưởng lão của ướm bàn phong cùng với Doãn Tử Chương trở mặt. Bọn họ cho dù không nể mặt đi cầu. Đoán chừng nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, gò, y, t, a, cũng không thêm nhìn. Không thể làm gì khác hơn là nhìn mấy ngọn nơn, u, y, ca, hơn, a, y lấy được thêm vào lượng lớn đang giực mà nuốt nước miếng